các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net h ạ i nổi trận lôi đình bảo biết cái gì chứ bạch mũi hiền nằm ở trên giường ngón tay xa xa chắn cái tên tiểu tử kia chuyện tốt ngày hôm qua con làm đều quên hết rồi hay sao hả chuyện tốt ư nghĩ lại thì ngày hôm qua rất đặc sắc anh cùng cô cùng yêu sau đó thì sao nhỉ anh đột nhiên mở to hai mắt nếu như anh n h ớ n công lầm ngày hôm qua hình như là anh đi đến nơi không nên đến con có nghe được lời của mẹ nói hay không bạch mẹ nổi giận quát lên mẹ à con hiểu con nên làm gì rồi con cúp trước đây bạch mội hiền lập tức nhảy xuống giường vừa mặc y phục vừa tìm viên bình nghiệp cửa cũng không thèm có trực tiếp mở cửa phòng ngủ viên bình nghiệp bạch mội hiền ngay cả cửa cũng chưa tiến vào liền bị một cái gối đầu ném vào trong mặt viên bình nghiệp đang bận làm chuyện 18 n h a n h chóng che phủ cho lão bà thật tốt che mặc một cái quần lót đi xuống giường lôi anh ra ngoài. cậu làm gì mà lấy gói ném mình hả? thật là đáng chết. song mũi khẳng định là đã bị đỏ lên rồi. viên bình nghiệp quỷ dị nhìn anh một cái, quyết định không đề cập đến cái chuyện gì trong phòng khi anh mở cửa ra. t ì m mình có chuyện gì hả? mình hỏi cậu. có phải hôm qua mình ở quán bao không? bạch m ộ i hiền hai mắt mong đợi m à n h nhìn bạn. ừ anh cứ n g ắ c trả lời. vậy thì, lên b á o mình chắc chắc. cậu mạng mình cũng không có được gì, mình trời mình cũng không có được gì. bệnh m ộ u hiên chán trường, giật giật tóc, mình muốn trở về công ty, vậy thì không tiện. bệnh màu hiên nhéo mắt lại nhìn viên bình nghiệp, cậu đã sớm biết rồi sao? Ừ. viên bình nghiệp đang hoang cật đâu? viên bình nghiệp cậu, làm sao h ả mảnh đất kia thu mua, mình muốn chia thành mười sáu phần, mình tám ư? viên bình nghiệp ngu ngốc nói, cậu hay, này này, nào có chuyện như vậy được chứ? Viên Bình n g h i ệ p bất mãn nói: Nếu như cậu muốn xem trò v h i thì cần phải mất lệ phí. Bạch m ộ Hiên quay đầu rời đi. Lúc cần đi thuận tiện, mượn luôn tiểu lão bào của v â n Bình n g h i ệ p B M V mình mượn. Vợ bạn không thể dùng, cậu chưa từng nghe qua sao? Tiểu tử thối kia, nước đổ khó hút, cậu thàm rồi đó. Viên Bình n g h i ệ p ở phía sau hô to. Đáng tiếc, Bạch m ộ Hiên đã đi xa xa. Anh nhìn theo bóng lưng của bạn tốt có một chút hả he. Lão công ạ anh ta đã đi chưa? đi rồi lão bà, cậu ta còn đem muội muội m ư ợ n đi nữa rồi. Anh Trần Sang góc l ó c kể lể với vợ. Lão con m ạ người ta là con một không có em gái nha. Viên n h ậ t Bình không thể nói thêm được gì nữa. Bạch m ộ i Hiền vừa ngồi lên xe, động tác đầu tiên chính là mở máy. Ngày hôm qua anh dọa v i tức giận cố ý tắt máy, chỉ là muốn làm cho người phụ nữ nào đó phải lo lắng sợ hãi. Kết quả anh kiểm tra tin nhắn, ngay cả tin nhắn thoại nghe qua một lượt nhưng không hề thấy số của cô. đáng chết mà anh dùng lực đập xuống bạch mội hiền rất nhanh đem tin tức kia dìm xuống anh vốn cho rằng đồng tử du sẽ tức giận muốn hủy hôn với anh nhưng cho ngày hôm đó vị hôn thê hoàn mỹ kia khoan thai đến công ty sách theo hộp tiện lợi chậm rãi đi vào công ty gõ cửa phòng làm việc của anh anh nuốt nước miếng giống như không tin vào người đang đứng trước mắt mình giống như là nhìn thấy ảo giác vậy bữa trưa c ơ m thịt kho đồng tử du không có chuyện gì ngồi trước ghế salon này. trời ạ, anh hẳn là đang nằm mộng đi. đồng tử du làm sao có thể xuất hiện trước mắt quả anh? lúc này nhảy ra cô đang tức giận mấy đúng, lại còn làm món anh thích ăn nữa hay sao? anh làm bộ đứng đắn đi đến trước mặt của cô. cô ngày hôm nay không bình thường. hôm nay anh không hề gọi cho cô, l à cô chủ động tìm tới cửa, tự động nấu cơm cho anh. thường ngày đều là anh ra lệnh cô mới xuống bếp. làm sao lại tới đây? không thể tới đây sao? bạch bộ hiền chọn nguyên tắc địch không động, t a cũng không động. ngồi đối diện với cô, ngoan ngoãn ăn cơm với suy nghĩ ăn phải thứ không nên ăn. một vị quen thuộc ở trong miệng, anh không cần phải lo lắng, cô sẽ h ạ t độc vào trong thức ăn. đ ầ m tử du vừa ngồi vừa nhìn, đã muốn nói thì trong nháy mắt trời âm u, cô nhàn nhạt, nhạt mở miệng. trời sắp có mưa rồi. miếng cơm bị chặn ngay ở c ô họng. bạch mộ hiên đảo con mắt không nhìn r a sắc mặt cổ cô nuốt xuống thời tiết bây giờ biến đổi thật là nhanh nói xong không biết có phải hay không có thật giật mình bạch mộ hiên có cảm giác như mình nói sai trời đất như vậy giống như con người sẽ thay đổi có lúc con người trở mặt so với thời tiết còn nhanh hơn ý của anh là sao chứ đồng tử du nghiêng đầu t r o n g mắt là u mê hiển nhiên vừa mới nấy cô không nghe thấy anh nói gì bạch mộ hiên lắc đầu một cái tìm này lên một cái nhìn cô gõ gõ tàn sao giống ngày hôm nay em có đọc thấy gì trên báo hay không đầm tự rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net